Khi lâm tố Mỹ về nước, lúc máy bay hạ cánh, cô hơi không thích ứng được. Sau khi nhìn thấy từng tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ nườm nượp ở nước ngoài, rồi lại nhìn thấy từng tòa nhà cổ kỹ trong nước, cô lại một lần nữa cảm nhận được thứ cảm giác xuyên không kỳ lạ, cảm giác ấy khiến cô ngây ngẩn một lúc. Sau khi chuyển máy bay về đến thành phố Vân, thứ cảm giác này mới dần dần biến mất. Đó chính là cảm giác ngay cả bầu không khí mình hít thở cũng trở nên thân thuộc, cảm giác vui vẻ chào dân từ đáy lòng khiến cô có mấy phần kích động Trước đây thường nghe chuyện một vài người xa quê hương Lúc về nhà bạn dùng cụm trở về vòng tay tổ quốc Trở về vòng tay quê hương Cô cảm thấy hai chữ vòng tay thật đẹp đẽ và kỳ diệu Dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp vô hạn chứa đựng trong đó Vòng tay không phải sự tồn tại ấm áp đấy ư Điều cô thích nhất là khoảnh khắc máy bay hạ cánh Xuyên khỏi tầng mây Dường như tìm được đường về từ trong môi trường trắng mờ mịt mênh mông Máy bay Lường xuống, mặt đất trở thành một tấm bản đồ có thể thấy trong tầm mắt. Sông núi, nhà cửa đều nhỏ tí xíu, dần dần, tất cả đều có thể thấy rõ. Nhà cửa, đất đai, núi sông, chúng được chiếu rõ ràng trong tầm mắt. Sau đó máy bay càng lúc càng thấp, càng lúc càng thấp, dường như tiếp xúc thân mật với mặt đất. Đương nhiên đây là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Máy bay vận hành đến đường chạy, ma sát nhanh và mạnh với mặt đất, âm thanh in tai, xong lại nhắc nhở tất cả mọi người đây là quãng đường về cuối. Cùng, máy bay dừng lại vững vàng, mọi người không hẹn mà cùng đi sách hành lý. Lâm Tố Mỹ nhìn những người xung quanh, có thứ cảm giác của bộ phim hài khó hiểu, hình như mọi người không phải đang trở về từ một thành phố khác mà là đang đi chợ, mua đồ xong thì lên xe về nhà mà thôi. Chu Mậu Xuyên lấy hành lý súng cho Lâm Tố Mỹ. Lúc Lâm Tố Mỹ muốn đón lấy, Chu Màu Xuyên lắc đầu, cô vẫn nên để tôi thể hiện phong độ đàn ông của tôi thì hơn. Lâm Tố Mỹ bật cười, bây giờ bù đắp cũng vô ích. Hình tượng của anh trong lòng tôi đã định hình rồi. Ồ, Chu Màu Xuyên hơi nheo mắt, trong mắt thoáng hiện chút ý cười, thế trong lòng cô tôi có hình tượng gì? Lâm Tố Mỹ không nhìn anh ta, chỉ nói, phức tạp lắm, cho nên không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Các đồng nghiệp trong nhà máy ở xung quanh nghe vậy, đều không nhìn được cười, hỏi chu Mậu Xuyên sao không hỏi họ xem trong lòng họ anh ta có hình tượng gì, chu Mậu Xuyên trong đầy bất lực. Mọi người lần lượt súng máy bay, từ máy, bay đến đài sản còn một khoảng cách không ngắn. Lúc ở sân bay, Lâm Tố Mỹ nghe nói đến chuyện từng xảy ra trên quãng đường lên máy bay, có vài người tay cầm thẻ lên máy bay mà bị gió thổi mất lúc đi đường, thiếu chút nữa không lên được máy bay. Còn có người tóc bị gió thổi bù xù trông rất buồn cười. Cô bất giác nghĩ, sau này có cầu mái che và xe chở khách trong sân bay là ổn thôi. Có điều tiện thì có tiền nhưng có lẽ cũng sẽ bớt đi chút thú vị thế này nhỉ. Bay liên tục mấy chục tiếng đồng. Hồ, mọi người đều thấm mệt, nhưng trải nghiệm xuất ngoài vẫn rất mới mẻ với mọi người. Nhất thời tâm trạng họ hơi kích động. Lâm Tố Mỹ vẫn ngồi cạnh chu màu xuyên trên xe của nhà máy. Chủ nhiệm Chu, tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện được không? Được. Ngược lại, Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, anh đồng ý dễ dàng như thế, không sợ tôi đề cập đến chuyện gì làm khó anh à. Thế không phải sẽ tốt hơn sao? Thế thì cô sẽ nợ tôi một món ân tình, sau này lúc bảo cô giúp, cô không thể thoái thác nữa. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, hình như thật sự là đạo lý này. Có điều vấn đề mà cô nhắc tới hoàn toàn không khó với Chu Màu Xuyên, chỉ là chuyện giải quyết bằng một câu nói mà thôi. Lâm Tố Mỹ hy vọng bên phía nhà máy có thể nói một tiếng với phía trường cô, để bên phía nhà trường tuyên dương cô, cho thấy cô đang làm việc cho nhà máy. Chuyện này đương nhiên không phải vì danh tiếng, mà là để tránh những rắc rối xuất hiện sau này. Có những thứ vô cùng bất đắc dĩ, không chỉ ở thời đại này mà sau này, cũng là một phản ứng vô thức. Đàn ông đột nhiên trở nên giàu có và hào phóng, người khác sẽ bất giác hỏi anh ta đã làm gì mà phát tài, cái làm gì, này, phương hướng chính chắc chắn là kiểu làm ăn buôn bán hay làm hạng một dự án. Nhưng khi phụ nữ đột nhiên trở nên giàu có và hào phóng, mọi người dường như sẽ nghĩ có liên quan đến đàn ông một cách đương nhiên, tốt hơn một chút là tìm một anh bạn trai giàu có, tệ hơn một chút thì là đủ kiểu phỏng đoán ác ý, nhất là với những người phụ nữ sinh đẹp. Lâm Tố Mỹ không mong muốn sẽ truyền ra mấy phỏng đoán linh tinh, sau đó cô còn phải nghĩ cách giải thích với những người khiến cô cảm thấy ghê tởm đó. Nếu chuyện như thế không xảy ra, cứ coi như cô có lòng dạ tiểu nhân là được. Dẫu sao cô cũng muốn đề phòng trước khả năng này, dù gì cũng không thể đợi chuyện xảy ra, rồi mới giải quyết hay bày tỏ người thanh cao không nói gì, cũng thanh cao với tư thái cao xa đúng không? Vấn đề Lâm Tố Mỹ nhắc đến khiến ánh mắt Chu màu xuyên nhìn cô hơi. Thay đổi, dường như nhiều thêm chút tán thưởng. Nhưng đồng thời, chu Mậu xuyên lại một lần nữa cảm thấy cô sống hơi cẩn thận và tỉ mẩn Có điều hình như cũng không sai. Phụ nữ hiểu phải bảo vệ bản thân thì có thể giảm bớt rất nhiều tổn thương. Lâm Tố Mỹ về đến trường, tô uyển cực kỳ nhiệt tình. Chủ động cầm đồ cho Lâm Tố Mỹ, sau đó nắm tay Lâm Tố Mỹ không buông. Chị đi lâu như thế, em nhớ chị chết mất. Thế sao em vẫn còn sống? Lâm Tố Mỹ trong đầy kinh ngạc. Bởi vì em sợ em chết rồi. Chị trở về không thấy em thì sẽ buồn, cho nên em lại sống lại. Tô Uyển cười hì hì nói. Thế cảm ơn em đã sống lại vì chị nhé. Lâm Tố Mỹ không nhìn được mà nhéo mặt Tô Uyển. Không biết vì sao, cô cực kỳ thích Tô Uyển cười, cảm thấy cả thế giới như trở nên tuyệt đẹp vậy. Có lẽ đây chính là tính theo ánh sáng của con người. Hy vọng được tiếp xúc với người có tính cách hoạt bát và tư tưởng tích cực, sau đó đã động đến mình. Chuyện này sẽ là chút an ủi ngắn ngủi với những người luôn có tư tưởng, tiêu cực, nhưng thời gian dài dần vẫn sẽ không nhìn được mà muốn cách xa. Thế lời cảm ơn của chị có quà không đấy? Tô uyển chớp mắt nỗng niệu, đương nhiên là không có rồi. Tô uyển xị mặt, than ngắn thở dài hồi lâu, lại chọc lâm tố Mỹ vui vẻ lần nữa. Lúc lâm tố Mỹ rời đi mang theo một vali hành lý, lúc trở về mang theo hai vali, bên trọng đựng không ít món đồ mua ở nước ngoài còn cả một vài món ăn vặt của phương Tây. Cô chia cho các bạn cùng phòng và phòng bên cạnh, số lượng không nhiều, chủ yếu là tấm lòng. Tô Uyển cuốn lấy Lâm Tố Mỹ hỏi về cảm giác ngồi trên máy bay, bay cao như thế có cảm thấy sợ không, lúc mưa gió sấm chất thì phải làm sao? Lâm Tố Mỹ bật cười vì bị Tô Uyển hỏi, phổ cập cho Tô Uyển một chút kiến thức. Máy bay trong quá trình bay và hạ thì ở tầng đối lưu, dễ dàng chịu ảnh hưởng của nước mưa, nhưng khi máy bay ở trong quá trình bay ổn định thì sẽ ở tầng bình lưu, ảnh hưởng từ nước mưa rồi bụi bậm vân vân, vân vô cùng nhỏ. Đương nhiên, nếu gặp phải thời tiết khắc nghiệt như bão thì vẫn sẽ có ảnh hưởng nhất định, lúc như thế có thể chuyến bay sẽ bị hoãn hoặc bị hủy. Tô Uyển nghe mà thấy cực kỳ mới mẻ, tức là lúc bay, máy bay sẽ ở phía trên chỗ mây tạo ra mưa hả? Có thể nói như vậy. Còn có thể phán đoán nơi nào nắng to nơi nào mưa gió thông qua tầng mây phía dưới, nửa đấy. Thế phải cao đến mức nào chứ? Bả vai tô uyển run rẩy bay cao như thế, không sợ sao? Cao quá rồi, xung quanh đều là mây, thực ra không có cảm giác gì cả. Cũng phải lúc máy bay mới bay lên hoặc lúc hạ cánh mới có thể cảm nhận được độ cao của máy bay. Hai mắt tô uyển sáng hấp hấy không ngừng, có chút ước ao, ầy, muốn đi máy bay một lần quá đi, sau này sẽ có cơ hội thôi không chỉ tô uyển chăm chú lắng nghe mà những người khác trong phòng cũng nghe vô cùng nghiêm túc thẩm thanh và thư ngôn trong đều khát khao còn chu thanh vũ vẫn mang vẻ nữ thần cao ngạo lạnh lùng như bình thường nhiễm yến thì mắt nhấp nháy có vẻ suy nghĩ đã lại chạy đến nơi khác rồi một lúc lâu sau nhiễm yến mới cất lời hỏi những gì lâm tố mỹ bắt gặp ở nước ngoài cô ta hỏi cực kỳ nghiêm túc và kỹ càng như đang tìm lỗ hổng trong lời nói của lâm tố mỹ Lâm Tố Mỹ càng nghe càng thấy bất thường, nhíu mày. Bấy giờ Nhiễm Yến mới dừng việc tiếp tục hỏi, có điều sắc mặt không tốt lắm. Lâm Tố Mỹ nói lại ra nước ngoài lẽ nào thật sự lại ra nước ngoài. Dẫu sao mọi người cũng chưa từng thấy nước ngoài trông như thế nào, còn không phải là mặt Lâm Tố Mỹ nói nhăn nói cùi rằng tìm, được việc bán thời gian, tìm được công việc hay sao. Được rồi đấy, Nhiễm Yến về nhà hỏi rồi. Các nhà máy tốt hơn một chút đều phải thê tận mấy lần mới được tuyển, lâm tố Mỹ dựa vào đâu mà vào thẳng nhà máy đó làm bán thời gian. Cũng chỉ có loại người ngu ngốc như Tô Uyển mới bị lâm tố Mỹ gạt thôi. Lâm tố Mỹ cũng chẳng bận tâm đến nhiễm yến, hỏi tình hình học tiếng Anh của mấy người Tô Uyển. Tô Uyển học tốt nhất, có thể học thuộc không ít ngữ âm, thẩm thanh và thư ngôn thì kém hơn một chút. Nhưng có sự lôi kéo của Tô Uyển, thẩm thanh và thư ngôn cũng học thuộc được những từ ngữ thông dụng chủ yếu là vì Tô uyển kéo họ nói chuyện với nhau sau mấy ngày phối hợp thẩm thanh và thư ngôn cũng đạt được chút hiệu quả nhưng ba người họ cũng không quá tích cực với việc học tiếng anh chủ yếu là vì phải tốn quá nhiều thời gian cho tự vận tiếng anh mà muốn dựa vào việc này để kiếm tiền thì còn phải tốn nhiều thời gian hơn họ không có nhiều thời gian lãng phí vào phương diện này như thế lâm tố mỹ cảm nhận được thái độ của họ cũng không miễn cưỡng nữa lâm tố mỹ biết chu mầu xuyên nói được làm được Cô nghĩ anh ta sẽ đánh tiếng với phía nhà trường, chẳng ngờ rằng sẽ là cảnh tượng này. Bản thân chu Mậu Xuyên không xuất đầu lộ diện. Người đến trường là một người phụ trách khác của nhà máy, mục đích chị ta đến trường quả thật đơn giản để tuyên truyền cho nhà máy ở Đại học Vân. Người phụ trách đó đứng trên bục trình bày về sự phát triển của nhà máy một lần, nhấn mạnh nhà máy đang phát triển hưng thịnh, cần rất nhiều nhân tài, mà đại ngộ của nhà máy cũng vô cùng trọng hậu, hy vọng mọi người chăm chỉ học hành. Sinh viên Đại học Vân sẽ là đối tượng phía nhà máy cân nhắc đến đầu tiên, mong rằng mọi người sẽ không phụ sự gửi gắm của phía nhà máy với sinh viên Đại học Vân. Sau đó người phụ trách đó lại bâng quơ nhắc đến Lâm Tố Mỹ. Trong nhà máy cũng có mấy nhân tài học từ Đại học Vân ra, hơn nửa năm nay Lâm Tố Mỹ mới chỉ học năm nhất, mà đã có thể học tiếng Anh đến trình độ cao như thế, giúp đỡ rất nhiều cho hạng một lần này của nhà máy. Nhân tài Đại học Vân Đông Đảo, bởi thế có chuyến ghé thăm lần này là để mau chóng để lại ấn tượng với những nhân tài của Đại học Vân, tránh để đến lúc đó các nhân tài đều chạy mất. Người phụ trách này hài hước cũng chỉ vu vơ nhắc đến Lâm Tố Mỹ, hoàn toàn chỉ là tình cờ đề cập đến cô mà thôi. Nhưng đối với những người quen biết cô, họ khá kinh ngạc. Lâm Tố Mỹ nghe thấy lời đó tảng đá, trong lòng cũng rơi xuống. Dạo này cô về đến trường thực ra cũng nghe láng máng một chút phong thanh. Chỉ là điều khiến cô khó chịu là mấy người nói sau lưng đó đều là con gái, chuyện đó khiến cô chỉ có thể cảm khái. Có những khi phái nữ sinh tồn khá khó khăn, bởi vì một bộ phận con gái kéo chân một bộ phận con gái khác. Chuyện này vừa qua, những tin đồn vớ vẩn đó cũng tự động biến mất. Lâm Tố Mỹ vẫn cố gắng học tập ở trường, sau đó tận dụng mọi thời gian mở rộng vốn từ của mình, bây giờ vốn. Từ của cô phần nhiều là thiên về liên quan đến một vài chuyên ngành. Thỉnh thoảng lúc buồn chán, cô cũng sẽ tự tìm một vài bài thơ cổ để dịch Một câu thơ có thể khiến cô phải vắt óc suy nghĩ xem dùng từ gì Thì chuẩn xác hơn hay dùng từ gì mới có thể phô bày ra vẻ đẹp và ý thơ Trong quá trình này, Lâm Tố Mỹ nhờ vào quan hệ bên phía nhà máy mà lại ra nước ngoài lần nữa Lần này, cô tự đi một mình Cô cảm thấy mình không thể chỉ dựa vào quan hệ của bên phía nhà máy để làm việc Vì thế cô đi một mình mang theo không ít sườn xám tất cả đều vô cùng tinh xảo và sang trọng lần trước lúc xuất ngoại cô tặng đi hai bộ sườn xám khi ấy không nghĩ nhiều đối phương thích cô bèn tặng hơn nữa những thứ cô mang theo khá ít hai bộ đó đều là bộ bản thân cô chưa từng mặc cô nhớ trong đó có không ít cô gái cũng bày tỏ sự hứng thú của đối phương với sườn xám chuyến ra nước ngoài lần này lâm tố mỹ liên lạc với những người đó quá trình cũng coi như thuận lợi khi cô liên lạc với một Người trong đó, đối phương biết cô mang quà từ trong nước sang tặng họ thì cực kỳ kinh ngạc, sau đó vô cùng cảm động. Lâm Tố Mỹ cũng không ngờ họ lại nhiệt tình như thế, việc ăn ở đi lại của cô đều được họ bao thầu, cô rất khó để tự chi tiền. Những cô gái đó giao thiệp rất rộng, họ cũng vô cùng thích sườn xám Sau khi Lâm Tố Mỹ tặng đồ cho họ, ngày hôm sau họ bèn tổ chức một buổi tụ tập. Một hồi con gái ngoài quốc mặt sườn xám tụ tập với nhau. Họ búi tóc lên, trang điểm tinh xảo, thiếu đi, chút đoan trang nhẹ nhàng của con gái Trung Quốc, nhưng lại nhiều thêm khí chất thuộc về riêng họ, khí chất ấy toát ra từ bộ đồ thước tha bao bọc họ, càng tỏa càng đậm, trong không khí bao phủ một thứ cảm giác thoải mái mê người, tựa như mùi hương nước hoa nào đó khiến người ta không nhìn được mà hít hà. Cảnh tượng này khiến lâm tố Mỹ cũng không khỏi ngạc nhiên. Thật sự là quá đẹp. Nếu trong tay họ cầm chiếc quạt tròn nho nhỏ, thì không biết sẽ còn yêu kiều đến mức nào nữa. Lần tụ hộp này hẳn, vô cùng thành công, bởi vì những cô gái mặc sườn xám đều bị bạn bè kéo lấy không buông, hỏi họ mua quần áo ở đâu, mấy cô ấy cũng muốn mua, đúng là đẹp quá đi mất. Sau đó lâm tố Mỹ bị họ đẩy ra, lâm tố Mỹ đối đáp trôi chạy với họ, sau đó bân quơ tuyên truyền một lượt cho nhà máy. Cô cảm thấy phía nhà máy nên cho mình thêm một món chi phí tuyên truyền, trong đấy, lần tuyên truyền này tốt biết bao. Tiếng Anh của Lâm Tố Mỹ cũng khiến họ kinh ngạc. Bởi thế, Lâm Tố Mỹ lại quen được không ít người, trong đó có không ít cô gái có thân phận cao quý. Lâm Tố Mỹ cảm thấy lần xuất ngoại này của mình thu hoạch được phong phú, tuy hình như vẫn chưa tìm được cách có thể kiếm tiền, nhưng có những cơ hội có lẽ sẽ đạt được trong khả năng nhỏ bé nào đó, cô tự an ủi mình như thế. Chỉ là cô hơi sót vé máy bay, hơi sót chỗ sườn xám đó, được rồi, coi như một chuyến du lịch vậy. Một ngày trước khi Lâm Tố Mỹ chuẩn bị về nước, có người vội vã đến tìm cô, đối phương cực kỳ nóng vội, như sợ cô sẽ rời. Đi vậy, Lâm Tố Mỹ trao đổi một bận với đối phương, thì mới biết hóa ra anh trai của cô gái này đang muốn làm nghiên cứu, trong đó có không ít người Trung Quốc. Bố nghiên cứu rất thuận lợi, nhưng đến khoảng thời gian sau, những thứ mọi người bàn bạc đều là những thứ cực kỳ chi tiết, lúc này việc giao lưu giữa đôi bên hơi khó khăn. Khi bạn bè nhắc đến Lâm Tố Mỹ, cô gái đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, muốn biết trình độ tiếng Anh của Lâm Tố Mỹ như thế nào, liệu có thể đảm đương phần phiên dịch cho họ hay không. Ngọn lửa trong lòng Lâm Tố Mỹ cháy hừng hực, cô bày tỏ cô có thể thử xem. Lâm Tố Mỹ đến nơi nghiên cứu, sau khi bị quan sát một hồi. Đối phương như nhìn thấy cứu tinh, muốn cô ở lại phiên dịch, đại ngộ hậu hĩnh, bởi vì thực sự quá gấp rồi. Lâm Tố Mỹ bày tỏ vẫn phải suy nghĩ đã, bây giờ cô chỉ là một sinh viên mà thôi, còn phải cân nhắc đến việc học. Đồng thời, thị thực của cô cũng có vấn đề. Cuối cùng đối phương đồng ý lộ diện để suy nghĩ với phía nhà trường và giải quyết vấn. đề thị thực cho cô, ngoài ra tiền lương khá nhiều, nửa tháng 10.000 đô, thậm chí bao ăn bao ở, Lâm Tố Mỹ nghĩ qua về tỷ giá hối đói bây giờ. Cô tự nhận mình không thể từ chối cám rỗ như thế. Vì thế Lâm Tố Mỹ tạm thời sống lại ở nước ngoài. Sau khi ký hợp đồng bảo mật, Lâm Tố Mỹ cũng cố hết sức không đến phòng thực nghiệm. Một là không làm phiền đối phương chuyên tâm nghiên cứu, hai là không tiếp xúc với những thứ cơ mật. Phần nhiều là cô tiến hành phiên dịch khi họ thảo luận, hơn nữa cô. Cũng biết nặng nhẹ, tiến hành phiên dịch ở điểm khá trọng tâm, chứ không phiên dịch mọi lúc làm ảnh hưởng đến việc thảo luận của họ lúc không tiến hành phiên dịch cô cũng sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức cho mình đối với cô mà nói cuộc sống trôi qua vô cùng đầy đủ có thể học tập hơn nữa còn kiếm được tiền ngoài ra bây giờ cô cũng có sự ăn ý với những người này khi đối phương không hiểu sẽ bất giác nhìn cô cô bèn lập tức giải đáp hiệu suất trở nên vô cùng cao nghiên cứu cuối cùng có vẻ vô cùng thành công chuyện này lâm tố mỹ không hỏi nhiều chỉ là cô được mời tham gia buổi tiệc chúc mừng của họ Những người đó vẫn mời cả bạn tốt cùng uống rượu, cùng nhảy múa nói cười, phương thức biểu đạt niềm vui cực kỳ tự do và nguyên sơ. Lâm tố Mỹ hơi không thích ứng được sự nhiệt tình đó, lúc bị người ta ôm thì miễn cưỡng tiếp nhận, khi đối phương muốn hôn, cô lập tức giải thích cô là người Trung Quốc. Ở nước cô, hai người phải rất thân mật mới làm ra hành động này, cho nên rất xin lỗi, cô chỉ có thể từ chối. Đối phương tuy hơi tiếc nuối nhưng vẫn rất tôn trọng. Lâm tố mị uống chút rượu, đột nhiên cũng muốn điên cuồng một trận. Sau đó, ở trước mặt những người cô quen không lâu hoặc hoàn toàn không quen, cô hát một bài hát tiếng Anh mà cô mới học. Ca khúc này có cảm giác như muốn phát tiết, giống tiếng thét cùng loạn vậy. Cô biết hình tượng này của mình chắc chắn khác với tư thái bình thường cô thể hiện ra, nhưng cô muốn tự do biểu đạt như thế, lúc này cô đang vui, cô đang phấn khởi đến vậy. Bởi vì cô thật sự đã làm được rồi. Tuy đây chỉ là bắt đầu, nhưng hãy cứ để cô chúc mừng cho bản thân mà cao giọng hát hò đi. Thực ra không phải không có suy nghĩ, không có dự định gì. Từ rất lâu, cô đã phân tích tình hình, muốn tự kiếm tiền dựa vào thế mạnh của bản thân, dựa vào sự nỗ lực của mình. Nhưng, khi nhìn thấy mấy người trong thôn, những người do tạ trường du và quách Chí cường dẫn đầu, họ cố gắng kiếm tiền, chẳng mấy chốc đã có thành quả, không phải trong. Lòng cô không có suy nghĩ gì. Có lúc sẽ hoài nghi bản thân, mình thật sự có thể thành công như suy nghĩ của mình sao? Mối quan hệ và thời cơ, những thứ này đều đặt trước thực lực. Cho nên cô rất cố gắng, một là để bản thân trở nên ưu tú, hai là cố gắng khiến cô không nghĩ về những thứ linh tinh đó nữa. Cô muốn thành công, thậm chí thành công hơn hội con trai trong thôn. Họ dựa vào tình hình bây giờ và sự thông minh, cần cù của họ để sống với phương thức khiến người khác hâm mộ. Mặt cô thì... Sống theo cách chính đạo phổ biến là học tập, cô cũng hy vọng mình có thể đạt được thành công nhờ vào con đường này. Phải, làm ăn buôn bán có thể kiếm được món tiền lớn, dựa vào đầu óc thông minh càng có thể trở thành người giàu có. Nhưng dựa vào những kiến thức mình nỗ lực học tập, tiếp thu được, dựa vào sức mạnh của chi thức và kiến thức của bản thân, cũng có thể đạt được thành công. Không phải cô khinh thường ai, mà chỉ là cô cũng muốn chứng minh bản thân, giống như câu nói khiến người. Ta cảm thấy vô cùng bất lực vậy cậu có học nhiều hơn nữa Cũng chỉ có thể làm thuê cho những người còn chẳng học xong tiểu học như bọn tôi thôi Đó là thứ cảm giác phức tạp đến mức không thể miêu tả bằng lời Đi học và việc học không nên bị xem thường Ít nhất thì không nên bị xem thường bằng cách dùng tiền bạc đong đếm như thế Tiền bạc cũng không phải là tiêu chuẩn đo duy nhất của thành công Lâm Tố Mỹ Hát đột nhiên cực kỳ kích động Cô không khổ tận cam lai, like, đời này cũng không cảm thấy Ấm ức gì, song khoảnh khắc này cô lại giống như một cô gái nhỏ chịu rất nhiều ấm ức, vừa ca hát vừa gào thét vừa nhảy múa, mà những người quen biết hay không quen biết này đều đang vỗ tay, đang hò hét, chẳng còn hình tượng nữa, nhưng ai bận tâm chứ, dẫu sao cũng chẳng có ai thật sự quen biết cô, cuối cùng, lâm tố Mỹ không uống mấy, cô phải giữ lý trí, tuy mọi người đều rất nhiệt tình và rất tốt nhưng dù sao cũng phải bảo vệ bản thân. Khi về đến khách sạch, cả người cô hoàn toàn thả lỏng. Trước khi ngủ, những thứ cô nghĩ đến rất ít, cuối cùng cô cũng có năng lực, có cơ hội để báo đáp người nhà cô rồi. Nói thật lòng, cô rất ái náy với hai anh trai, dù rằng bố mẹ không mấy thiên vị ở mặt vật chất, nhưng có vài thứ không thể tính toán như thế. Cô hy vọng người thân của mình đều có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp, không cần phải hâm mộ người khác. Thi thoảng Trần Đông Mai có tâm trạng không tốt. Bởi vì cuộc sống của những người khác đều trở nên tốt hơn. Lâm Tố Mỹ không cảm thấy, đây là một chuyện xấu, đó đều là một bản năng. Giống như chuyện cô đến nhà máy làm bán thời gian truyền ra, phản ứng của các bạn học không giống nhau, có người cảm thấy bội phục, có người lại cảm thấy cô không lo chuyện quan trọng, học hành cho tốt thì không học lại còn chạy đi kiếm tiền. Còn có những lời quá đáng hơn, hỏi thẳng Lâm Tố Mỹ nếu thiếu tiền thì có cần người ta quyên góp tiền cho cô không? Lâm Tố Mỹ nghĩ lại, câu trả lời của mình khi ấy là cần chứ, cậu định quyên góp bao nhiêu? Bộ quần áo này của tôi phải tận mấy đồng, cậu đừng có quyên góp số tiền còn chẳng đủ cho tôi mua mấy bộ quần áo đấy. Cô không hy vọng bố mẹ mình dùng ánh mắt như thế hâm mộ người khác, sau đó lại thở dài thường thường. Cô cứ nghĩ như vậy, rồi dần dần thiếp đi, Lâm Tố Mỹ về nước, vừa về tới trường đã bị Tô Uyển báo cho rằng lúc học môn chuyên ngành, Có bạn lớp khác công khai bày tỏ sự bất mãn với cô. Bạn đó nói kiểu sinh viên ngang nhiên suy nghĩ lâu như thế trong khi trong nhà không xảy ra. Chuyện gì gấp như cô, phía nhà trường lại chẳng trừng phạt gì, chuyện đó liệu có cho thấy nhà trường cũng chấp nhận tác phong không yêu học tập không đến trường đi học này hay không. tôi Uyển kéo lâm tố Mỹ, vốn sắc mặt hơi ụ ê, lúc này lại trở nên rất kiêu ngạo, chỉ đoán xem giảng viên của tụi mình đáp lại thế nào. Vừa thấy thái độ của Tô Uyển, Lâm Tố Mỹ đã yên lòng, cô giáo chắc chắn đã đứng về phía chị. ai ai ai chị đoán cái đã ra rồi, tráng chết. Tô Uyển ho một tiếng, em thích cô. Giáo Ngô Kinh luôn ấy. Cô thẳng thừng phản bác bạn đó, nói trường học quả thực là nơi học tập, nhưng không phải chỉ ở trường mới có thể học tập được. Chị lấy phương thức làm việc đến nhà máy hay ra nước ngoài, tất cả những gì chị thấy, chị hiểu, chị trải qua đều là học tập thậm chí học tập còn chẳng kém gì bọn em ở trường cô giáo còn kiến nghị bọn em cũng giống như chị nếu có cơ hội ra ngoài mở mang thì cứ ra ngoài thăm thú bên ngoài biến đổi không ngừng nếu chỉ ở mãi tại một nơi thì sẽ giam cầm bản thân sau đó cô còn ám chỉ cái bàn soi mói chị dần mắt phải trong xa một chút tâm trí cũng phải rộng mở một chút lâm tố mỹ không ngờ cô giáo lại nói vậy Lòng cô cũng thoải mái hơn không ít, sau đó cô càng thêm tin chắc rằng quyết định báo danh thi vào đại học vân của mình hồi đó chính xác cỡ nào. Về đến ký túc, Lâm Tố Mỹ tặng chút quà nhỏ cho bạn cùng phòng như thường lệ. Mà phòng bên cạnh không cần Lâm Tố Mỹ đi sang thì họ đã chạy qua phòng cô rồi, mọi người tiếu tít vây. Quanh Lâm Tố Mỹ bảo cô kể những chuyện ở nước ngoài. Lâm Tố Mỹ bèn kể về một vài thói quen của người ngoại quốc, rồi nghe thấy mọi người hò hét ầm ĩ. Sau khi nghỉ ngơi, cô bèn mang theo chút quà nhỏ đến thăm nhà thầy cô các khoa, cảm ơn sự chiếu cố của họ, thời gian nắng lại có dài có ngắn, gặp thầy cô dễ nói chuyện thì cô cũng ngồi lại chuyện trò với họ. Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới phát hiện có vài thầy cô tuy nghiêm khắc lúc lên lớp, nhưng trong cuộc sống bình thường tính cách lại khá hoặc bác. Họ cũng sẽ hỏi những chuyện Lâm Tố Mỹ trải qua ở nước ngoài như một đứa trẻ, sau đó hoặc là cảm khái hoặc là ước ao. Thời gian tiếp sau đó, Lâm Tố Mỹ vẫn khá bận rộn. Về phía trường học, chỉ trước kỳ thi cuối kỳ cô mới ngồi trong thư viện đọc sách ôn tập. Một vài giáo viên cũng chăm trước cho cô, cô vô cùng cảm kích. Bản thân càng nghiêm túc và cố gắng hơn để không thể phụ sự vất vả của thầy cô, cũng không thể khiến các bạn học gì rậm. Nếu cô không cố gắng mà dễ dàng thi qua, e rằng sẽ có càng nhiều bạn học bất mãn. Khi Lâm Tố Mỹ đọc sách trong thư viện cũng tình cờ gặp mạnh diệu sinh mấy lần. Lần nào cô gái đi cùng anh ta cũng khác nhau, sau đó cô lại có thể nhìn thấy Mạnh Diệu Sinh và Chu Thanh Vũ cùng ăn cơm, hoặc thảo luận gì đó. Ánh mắt Chu Thanh Vũ, nhìn Mạnh Diệu Sinh có sự sùng bái và tán thưởng không hề che giấu. Lâm Tố Mỹ có lòng muốn nhắc nhở Chu Thanh Vũ, nhưng ngẫm nghĩ thì lại từ bỏ, nếu cô thật sự nhắc nhở, chẳng biết đối phương sẽ nghĩ cô thế nào nữa, có khi còn. Nghĩ cô đang ly gián tình cảm của người ta cũng nên. Tâm tư phụ nữ có khi rất đơn giản, khiến người ta vừa liếc đã có thể nhìn thấu, có lúc lại rất phức tạp, khiến người ta khó lòng thấu hiểu và tưởng tượng được. Kiếp trước bên cạnh cô cũng có chuyện như vậy. Một người đàn ông có diện mạo ổn và công việc không tệ có, đến mấy người phụ nữ ưu tú vây quanh, mà những người phụ nữ đó thật sự không biết đến sự tồn tại của đối phương ư. Không phải, họ biết rất rõ, cũng coi đối phương là đối thủ. Cạnh tranh, nếu ai định được danh phận với người đàn ông đó thì người đó thắng. Họ đam mê trò chơi đó, ganh ghét đố kỵ nhau vì một người đàn ông, mà người đàn ông đó ông dung hưởng thụ việc được mấy người phụ nữ vây quanh lấy lòng. Cô không xác định được chu Thanh Vũ có phải người như vậy không, nhưng với tính cách của chu Thanh Vũ, nếu cô ta không biết mạnh dịu sinh còn gần gũi với những người đẹp khác, lâm tố Mỹ tuyệt đối không tin. May là những chuyện này đều không liên quan đến cô. Thời Giang của Lâm Tố Mỹ đều đặt vào việc học, cô chỉ thỉnh thoảng cùng Tô Uyển ăn cơm, sau đó nghe những tin tám nhảm mà Tô Uyển mang tới, cuộc sống trôi qua cực kỳ đủ đầy. Sau khi thi cuối kỳ kết thúc, Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa bước vào hành trình ra nước ngoài. Có điều lần này, cô không đi nhờ con đường của phía nhà máy mà được sự bảo đảm của phía nhà trường. Cô không muốn lần nào cũng đều đi tìm phía nhà máy, như thế sẽ khiến cô cảm thấy mình nợ ân tình của Chu Mậu Xuyên nhiều hơn. Lần này Lâm Tố Mỹ nhận một hạng mục, được đi theo đoàn đội của đối phương trong cả quá trình, cô không chỉ đơn giản phải đảm nhiệm phần phiên dịch mà còn có tác dụng khác. Mà cơ hội này cũng là do người khác giới thiệu, cô cực kỳ quý trọng cơ hội này, bởi vì cô biết rõ, cái tên của cô cũng sẽ viết trong tên đoàn đội của hạng mục này. Càng ngày cô càng bận, ngày nào cũng đều thảo luận cùng những người đó, có vài quan điểm và suy nghĩ có thể khiến cô sáng tỏ thông suốt vấn đề, mà cô cũng sẽ đưa ra một vài. Kiếm giải của mình, khi cô bày tỏ suy nghĩ của mình ngày một nhiều, hơn nữa có lúc còn phủ nhận người khác, cuối cùng, trong lúc thảo luận, mọi người cũng sẽ hỏi một câu, Enly, cô có suy nghĩ gì? Enly là tên tiếng Anh mà lâm tố Mỹ tự đặt cho mình, cô chỉ đặt bừa coi như tuân theo nguyên tắc, lúc gọi thuận miệng là được. Thời gian mà hạng mục này tiêu tốn rất nhiều, sau khi kết thúc, cô lập tức về nước rồi về nhà. Cũng chỉ ở lại nhà ba ngày cùng cả nhà đón Tết mà thôi, ngoài ra, cô không đi đâu khác. Sau ba ngày, cô lại xuất phát. Công việc lần này vô cùng quan trọng với cô, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhận làm việc với xí nghiệp trong nước, tham dự một dự án nào đó, cùng họ xuất ngoại tham gia tranh thầu. Nếu tranh thầu thành công, cô còn phải cùng xử lý chuyện tiếp theo. Bận rộn liên miên khiến cô cũng tìm được niềm vui những lúc rảnh rỗi, nhất là sau khi thành công. Niềm vui đó khiến cô cảm thấy sự cố gắng hết sức của mình, trước đó đã được báo đáp. Cô nhận đến mấy công, việc tuyển dụng ngắn hạn như thế, trong đó có xí nghiệp hợp tác thành công, cũng có xí nghiệp thất bại. Khoảnh khắc thất bại đến, Lâm Tố Mỹ cũng không nhận hoa hồng của mình nữa, tuy thất bại không liên quan đến cô nhưng lòng cô cũng không dễ chịu. Lần thất bại đó khiến Lâm Tố Mỹ suy nghĩ rất nhiều. Cô chỉ đang làm việc, thỏa mãn yêu cầu của người khác với cô mà thôi. Cô chỉ cần không để xảy ra sai sót gì ở mảng mình phụ trách, thì sẽ xứng đáng với số tiền hoa hồng cô nhận được. Còn về việc, người ta có thành công hay không vốn không liên quan đến cô, càng ngày cô càng tìm được định vị của bản thân, đồng thời cũng quen được một vài người bạn ngoại quốc. Một người bạn trong đó cùng cô bảy ông chủ của mình đòi tìm cô phiên dịch, khiến ông chủ của anh chàng tức học máu, hoa hồng hai người chia đôi. Tuy cảm thấy chuyện như vậy không đạo đức nhưng lâm tố Mỹ vẫn làm. Sau khi làm chuyện xấu xong, chẳng hiểu sao tâm trạng cô lại trở nên tốt hơn. Sau đó cô cầm món tiền đó mời hội bạn. Tốt cô quen ở nước ngoài cùng tụ tập, ăn cơm uống rượu nhảy múa rồi ca hát. Mà trong buổi tụ tập lần này, Lâm Tố Mỹ đã học khiêu vũ. Lại một lần nữa về đến trường, Lâm Tố Mỹ cảm thấy những gì mình trải qua ở nước ngoài tựa như một giấc mơ. Bây giờ là thời khắc cô quay về cuộc sống hiện thực. Cảm giác đó khiến cô hoảng loạn, vì thế cô lại ôm sách đến thư viện, đọc từng chữ một, dùng cách đó khiến cõi lòng mình bình ổn lại. Khoảnh khắc này, cô hơi hiểu được vì sao những người đột nhiên, giàu có lại lân lân như thế, bởi vì trở nên tự mãn quả thực vô cùng đơn giản. Cô của lúc này cũng có tâm lý như thế, ánh mắt nhìn các bạn học cũng khác đi, có thái độ cao xa khó với. Bởi vì cô đã nhìn thấy những phong cảnh họ chưa từng nhìn, cô quen biết rất nhiều người có tiếng nói. Còn bởi vì trong tay cô đang cầm số tiền mà họ không tưởng tượng được. Khi mọi người còn đang đắn đo xem có nên ra ngoài ăn một bữa không, còn đang cảm thấy bữa cơm đó vô cùng xa xỉ, thì cô đã có thể hoàn toàn lờ đi những thứ đó, bởi vì bây giờ đó đều là vấn đề vặt vảnh với cô. Tâm lý đó đương nhiên không đúng. Cô cảm thấy mình nên về nhà, nghe bác cả lâm kiến quốc giảng cho một bài. Cô vẫn ngồi ghế gần cửa sổ, sau khi đọc sách một lúc thì bèn nhìn bầu trời ngoài ô cửa. Thế giới này rất lớn, có rất nhiều người, cho dù phần lớn mọi người đều từng trải qua cuộc sống bình thường, âu lo vì chuyện củi gạo dầu muối hay bôn ba vị sinh tồn, nhưng vẫn có rất nhiều thiên tài sống trên đỉnh kim tự tháp. đối. Với những người đó mà nói, lâm tố mỹ cô chẳng là gì, chẳng nhầm nhọ gì cả. Một trái tim, dưới sự ám chỉ tâm lý của bản thân, dường như dần dần trở nên bình tĩnh và an phận. Đúng vậy, cô là gì chứ? Húng hồ, trên thế giới này còn có những người vô cùng may mắn, những thứ mà họ vừa sinh ra đã có được có lẽ chính là thứ cô phải phấn đấu cả đời mới có được. Cô còn kém rất xa, rất rất xa, cô cảm thấy mình nên chậm lại, nếu chỉ vì kiếm tiền mà kiếm tiền thì sẽ chỉ biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền mà thôi. Em đang nghĩ gì đấy? Có lẽ vì quá đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, Lâm Tố Mỹ không phát hiện ra ghế đối diện có người. Cô nhíu mày nhìn mạnh Diệu Sinh. Không cảm thấy hai người họ thân quen gì. Không có gì. Mạnh Diệu sinh cười thận trọng. Tôi ngồi đây không làm phiền em chứ. Không làm phiền. Lâm Tố Mỹ cũng cười nhẹ. Chỉ là chẳng lâu sau, Lâm Tố Mỹ bèn đứng dậy. Đánh tiếng với Mạnh Diệu sinh rằng cô còn có việc rồi bèn rời đi. Nếu không phải vì cảm thấy rời đi. Ngay lập tức sẽ hơi vô lý. Thì có lẽ cô đã lựa chọn rời đi ngay lúc nhìn thấy Mạnh Diệu sinh rồi. Lâm Tố Mỹ hơi bất lực. Luôn cảm thấy việc gặp mạnh diệu sinh sẽ mang tới kết quả không tốt Cứ coi như cô tự nghĩ vậy là được Cô cảm thấy hành vi này của mạnh diệu sinh giống như vô tình khiêu khích hơn Cô biết khuôn mặt này của mình thu hút người ta đến mức nào Mà khi ở trước mặt mạnh diệu sinh cô không có vẻ si mê Tán thưởng và bồi phục như mấy người chu thanh vũ Cô cảm thấy thái độ của mình với anh ta là gì hẳn Anh ta đã biết rõ từ lâu rồi Sợ là sợ cô càng như vậy lại càng kích lên tâm lý chinh phục của Mạnh Diệu Sinh. Vậy cũng thôi đi, nếu Mạnh Diệu Sinh tưởng rằng cô đang lạc mềm buộc chặt thì còn đáng sợ hơn. Sau đó cô bèn trốn tránh Mạnh Diệu Sinh. May là cô vẫn luôn bận bù đầu, cơ hội gặp Mạnh Diệu Sinh không nhiều. Chẳng mấy chốc cô đã gạt những người không quan trọng và những suy nghĩ linh tinh sang một bên. Thời gian này, Lâm Tố Mỹ đều tìm nhà xung quanh trường. Cô... Muốn mua một căn nhà kiểu tứ hợp viện, phòng nhiều, đất rộng, làm gì bên trong đều không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh Căn nhà như thế vốn khó tìm, hơn nữa cô còn muốn gần đại học Vân một chút nên đã khó lại càng khó Khó tìm, nhưng không có nghĩa là không có, chỉ là hơi rắc rối, bên trong căn nhà đó có người ở, nếu muốn mua lại thì phải bảo người ta chuyển nhà Lâm Tố Mỹ đi thử, khi cô nhắc đến chuyện muốn mua căn nhà này, người ta còn tưởng là cô đang nói đùa Căn nhà tội tàn thế, này, cô mua về làm gì, hơn nữa tuy căn nhà này của người ta hơi sập sệ, nhưng cũng là tổ ấm của người ta, bán đi rồi thì sống ở đâu. Sau khi nghe ngóng từng nhà cạnh đó về yêu cầu của đối phương, Lâm Tố Mỹ cũng đưa ra ưu thế tương ứng, cô bằng lòng mua nhà cho họ ở nơi khác, lấy nhà đổi nhà. Căn nhà Lâm Tố Mỹ mua cho họ do họ tự lựa chọn. May là lúc này mọi người đều khá lương thiện, căn nhà họ chọn tuy tốt hơn căn nhà hiện thời. Giống như đã chiếm hời của Lâm Tố Mỹ, nhưng các phương diện khác, họ cực kỳ phối hợp, hoàn toàn không xuất hiện chuyện lấy về rồi đợi lúc giá cao thì bán ra. Chuyện mua nhà đơn giản hơn Lâm Tố Mỹ tưởng tượng rất nhiều, nhất là giá nhà lúc này còn rẻ như thế, cho nên cô chủ động mua căn nhà tốt hơn một chút cho họ. Nhà mua được rồi, cạn nhiều vấn đề đến hơn, phải sửa sang, phải làm thông các căn phòng với nhau. Mà sau khi kiểm tra các căn phòng một lượt, cô lại thay đổi suy nghĩ, dứt khoát phá nhà đi xây lại nhưng không phải là xây thành nhà cao tầng nên tiêu tốn cũng không bao nhiêu thời gian. Lâm Tố Mỹ quyết định vô cùng nhanh chóng. Sau khi những chủ hộ cụ chuyển đi hết, cô lập tức tìm một vài người chuyên làm công việc này phá nhà rồi xây lại. Vì thế ngoài bận rộn học tập, ngày nào Lâm Tố Mỹ cũng đều đến bên đó xem xét. Hôm nay cô lại chuẩn bị đi xem tiến độ căn nhà. Vậy mà vừa khéo bắt gặp Lâm Thu Vân đi mua thức ăn Lâm Thu Vân nhìn thấy Lâm Tố Mỹ thì cũng thấy rất bất ngờ và mừng rỡ Lâm Thu Vân và Lâm Tố Mỹ cũng coi như có chút Quan hệ, cụ nội của hai người là anh em trai Đến đời của họ quan hệ huyết thống đã nhạt rồi Hơn nửa đời bố mẹ nhiều anh chị em nên càng nhạt hơn Có điều sống cùng một thôn, tình cảm cũng vẫn có Chồng của Lâm Thu Vân là một trí thức Du kiến thành này chẳng nói chẳng rằng Sau khi bản thân anh ta đổ Đại học Nam ở bên cạnh thì bèn đón vợ con đến Tuy cuộc sống hơi khổ cực nhưng ít ra hai vợ chồng cũng sống bên nhau Sau khi đến thành phố Vân, ngoài chồng mình ra Lâm Thu Vân không có ai để nói chuyện cùng Gặp được Lâm Tố Mỹ, chị bèn không nhịn được mà lại nhãi với cô Tiểu Mỹ, có những lúc chị thật sự mong anh em học người khác tự chạy đi là được Lo cho chị làm gì chứ Lâm Thu Vân nói lời này đầy xót xa Lúc ở nhà, Lâm Thu Vân còn có thể làm chút việc như nuôi gà vịt hay làm ruộng. Bây giờ đến đây rồi, ngoài trong con chị chẳng biết làm gì. Du kiến thành sống cực khổ, ngoài học hành còn phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi vợ con. Mỗi lần thấy chồng mệt như thế, Lâm Thu Vân đều. Không kiềm được mà nghĩ nếu không tại mình, hẳn anh ấy đã sống tốt hơn, thậm chí còn tìm bạn gái khác ở trường rồi thành ra lập thất như một số người. Sao chị lại có suy nghĩ như vậy? Chị xem trong thôn có biết bao nhiêu người hâm mộ chị mà. Lâm Tố Mỹ chỉ có thể an ủi Lâm Thu Vân. Chị đừng nghĩ quá nhiều, cứ quan tâm anh Du nhiều một chút. Không có gì quan trọng hơn việc cả nhà sống cùng nhau đâu. Anh em cũng nói như thế, nhưng chị vẫn không kiềm chế được mà nghĩ linh tinh. Chị Thu, Vân, chị có từng nghĩ đến chuyện tìm việc không? Đương nhiên là có nghĩ chứ, nhưng chị trong con thì ai lại muốn tìm chị? Lần trước khó khăn lắm mới tìm được việc. Kết quả là suýt chút nữa quân quân đi lạc, lần đầu tiên anh em hung dữ với chị như thế, chị bèn không dám tìm việc nữa, nếu quân quân có làm sao, chị cũng không sống nữa. Phần lớn mâu thuẫn trong cuộc sống đều liên quan đến tiền. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, chị Thu Vân, ở trường anh Du có ai dẫn con đến lớp không? Có thì có, chị. Nghe anh Du của em oán thắng tận mấy lần rồi, đứa bé khóc lóc ầm ĩ không ngừng trong phòng học. Lâm Tố Mỹ liền cười, chị Thu Vân. Chị có từng nghĩ đến việc trong con hộ người khác không? Chính là trong hộ chút thôi, sau đó khi bố mẹ đứa bé có thời gian thì đến chỗ chị đón về, thu được bao nhiêu tiền thì bản thân chị tự nghĩ. Thế có được không? Sao lại không được ạ? Những người đưa con đi học cùng phần lớn đều là vì hết cách, nhưng một khi có người khác trong trẻ con thì sẽ không như. Thế nữa, dù là người làm mẹ, cũng sẽ để tâm đến ánh mắt không tốt khi người khác nhìn mình, và những lời bàn tán sau lưng mình. Chỉ là họ hết cách nên mới đâm đầu vào làm thế mà thôi. Lâm Thu Vân tự ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy ổn, nếu thế thì còn không trì hoãn việc chăm sóc quân quân của chị, vì thế mắt chị lập tức sáng lên. Chị không nói nhiều thêm với Lâm Tố Mỹ, nữa mà vội vã về nhà bàn bạc với chồng xem có được không. Sau khi thấy Lâm Thu Vân lập tức trở nên tràn đầy mong đợi với cuộc sống, tâm trạng Lâm Tố Mỹ cũng bởi thế mà tốt lên. Một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến Lâm Thu Vân vui vẻ như thế, cô cảm thấy mình cũng phải cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ của mình. Khi Lâm Tố Mỹ về đến ký túc thì liền được báo cho biết một chuyện khiến cô vô cùng bất ngờ. Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh chính thức qua lại, có lẽ để chúc mừng chuyện này, Chu Thanh Vũ chủ động mời mọi người trong phòng ăn cơm. Vậy mà tất cả mọi người trong phòng đều đi, Lâm Tố Mỹ đương nhiên, không tiện từ chối. Ngoài trừ mấy người trong phòng, Chu Thanh Vũ còn mời người của phòng bên cạnh. Sau khi một hội con gái tụ tập mới phát hiện không chỉ có họ, mà còn có Mạnh Diệu Sinh cùng với hội bạn cùng phòng của Mạnh Diệu Sinh, một đám người hùng hổ đi ra khỏi trường. Ở trước mặt Mạnh Diệu Sinh, Chu Thanh Vũ thay đổi hình tượng cao ngạo lạnh lùng thường ngày của cô ta, cũng biến thành cô gái nhỏ e ấp. Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển đi cạnh nhau, nghĩ bụng tình yêu quả nhiên có thể khiến người ta thay đổi 180 độ. Cô nghĩ vậy, rồi bèn nhìn thấy Mạnh Diệu Sinh đang đứng bên cạnh Chu Thanh Vũ đột ngột nhìn sang cô, hơn nữa còn để lộ ra nụ cười bông đùa với cô. Cả người Lâm Tố Mỹ cứng đờ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Tây Chu Thanh Vũ nếu lấy bạn trai, anh đang nhìn gì thế? Không có gì, anh có cô bạn gái như hoa như ngọc, chẳng lẽ còn nở đi nhìn người khác hay sao? Chu Thanh Vũ ngẩn ra, như hiểu hàm nghĩa khác trong lời bạn trai nói, bởi vì ở trước mặt Mạnh Diệu sinh cô ta có chút lòng riêng nên vu vơ nói xấu lâm tố Mỹ, đương nhiên, chỉ là ám chỉ, bởi vì cô ta biết rõ, cho dù nói sự thật nhưng nếu trắng trợn nói xấu người khác, cũng sẽ bị người ta cảm thấy mình lắm lời nhiều chuyện. Ai mà biết anh có nợ hay không? Mạnh diệu sinh bèn cười xoa đầu Chu Thanh Vũ, chỉ là miệng nhấc lên, anh ta không tin anh ta bày tỏ tình ý với lâm tố Mỹ như thế mà Chu Thanh Vũ, không có chút suy nghĩ gì. Bắt đầu từ hồi cấp 3 anh ta đã hiểu cách kích thích dục vọng, chiếm hữu của một cô gái với mình thế nào. Nếu lâm tố Mỹ đã cố ý thể hiện ra dáng vẻ không có chút suy nghĩ gì với mình, vậy thì anh ta sẽ chơi với cô. Cũng không phải là không có ai từng như thế, cuối cùng chẳng phải vẫn lấy lòng anh ta đủ kiểu hay sao. Mạnh Diệu sinh nghĩ đến việc có một ngày lâm tố Mỹ sẽ không mình lấy lòng anh ta, tâm trạng lập tức trở nên tốt vô cùng. Lâm Tố Mỹ đương nhiên không biết Mạnh Diệu Sinh đang nghĩ gì. Nhưng khi mọi người cùng ăn cơm, Mạnh Diệu Sinh ngồi bên cạnh cô, cố ý hoặc vô tình chạm tay cô lần thứ hai, cô bèn không thể không nghĩ nhiều. Chỗ này Lâm Tố Mỹ ngồi xuống trước, Mạnh Diệu Sinh ngồi bừa xuống bên cạnh cô. Chu Thanh Vũ là nhân vật chính ngày hôm nay đương nhiên ngồi bên cạnh bạn trai, không ai cảm thấy có gì bất thường. Lâm Tố Mỹ nhìn Mạnh Diệu Sinh một cái, tuy không trở mặt nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa chỉ là cô nhất thời không tìm được cớ. Sau khi nhìn thấy chu màu xuyên, cô liền biết có cớ rồi. Lâm Tố Mỹ nhắc đến việc thấy chu màu xuyên, tất nhiên phải đi chào hỏi một tiếng. Cô cũng không phải nhân vật chính hôm nay nên không ai làm khó cô. Lúc rời đi, Lâm Tố Mỹ chủ động kính rượu với Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh, hy vọng hai người họ bên nhau dài lâu. Chu Thanh Vũ nghe mà lòng như nở hoa, ánh mắt nhìn Lâm Tố Mỹ thân thiện hơn rất nhiều. Còn Mạnh Diệu Sinh tuy đang cười. Nhưng mắt lại rất lạnh, lâm tố Mỹ đi đến trước mặt Chu Màu Xuyên, Chu Màu Xuyên nhìn cô cười, cùng bạn ra ngoài ăn, cơm à? Vâng, hình như cô không vui lắm, không phải là hình như, Chu Màu Xuyên sững ra, sau đó cười to, cô nói chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Lâm tố Mỹ cũng cảm thấy hơi buồn cười, cũng cười theo, tôi nghe nói dạo này cô từ chối lời tuyển dụng của mấy công ty, họ bảo tôi hỏi cô có phải cái giá họ trả không đủ cao hay không? Lâm Tố Mỹ lắc đầu, chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi chút thôi. Quả thực cũng nên nghỉ ngơi rồi. Chu Mậu Xuyên ý tại ngôn ngoại, một người quá nổi bật, sẽ luôn khiến người ta ganh ghét. Chu Mậu Xuyên kể qua một câu chuyện, Lâm Tố Mỹ vừa nghe đã hiểu, cảm thấy bản thân cô hình như vẫn quá non nớt. Tuy vì nguyên nhân khác mà cô rừng bước chân, nhưng nghe thấy lời Chu Mậu Xuyên nói, cô cũng thấy hoảng hốt. Nếu thật sự có người nhầm vào cô, chỉ cần khiến cô mắc sai lầm. Danh tiếng bị hủy hoại, sau này muốn cứu vãn cũng không có cơ hội nữa. Cảm ơn anh. Lâm Tố Mỹ chân thành nói. Có thể nhận được lời chỉ điểm như thế cũng hiếm có rồi. Chỉ nói cảm ơn Xuân Thế thôi à. Được rồi, mời ăn cơm. Chu Mậu Xuyên lắc đầu, giám đốc nhà máy bọn tôi hy vọng có thể giữ một nhân tài như cô ở lại. Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, sau đó nói, vậy có lẽ phải khiến giám đốc của bọn anh thất vọng rồi. Chú Mậu Xuyên khó hiểu, đãi ngộ hậu hĩnh Giám đốc nhà máy bọn tôi hy vọng tôi giữ nhân tài như cô ở lại bằng mọi giá. Lâm Tố Mỹ vẫn lắc đầu không chút do dự, tôi biết, nhà máy sẽ chỉ phát triển càng ngày càng tốt, sau này cũng sẽ là sự tồn tại khiến. Mọi người tranh nhau sức đầu mẹ chán để được vào làm, không phải là tôi không biết tốt xấu, mà chỉ là đó không phải phương thức sống mà tôi muốn. Phương thức sống gì? Tôi hy vọng ngày nào đó tôi đau ốm hay gì, thì không cần phải phiền não tính toán xem bị trừ bao nhiêu lương vì suy nghĩ một ngày. Cho nên, thật sự rất xin lỗi. chu Mậu Xuyên yên lặng một lúc lâu, sau đó thở dài một hơi nặng trĩu rồi nghiêm túc nhìn cô, có chí khí. Lâm Tố Mỹ cười, chỉ là nghĩ thôi, nếu thất bại thì còn. Phải quay lại tìm anh giúp đỡ nữa, hy vọng đến lúc đó chủ nhiệm chu đừng đuổi tôi ra ngoài. Chu Mậu Xuyên không nhịn được cười, thế chắc chắn phải đuổi ra ngoài rồi. Vậy phải mời thêm mấy bảo vệ mới được. Tôi sẽ về kiến nghị ngay. Chu Mậu Xuyên hít thở sâu, nghĩ xong định làm gì rồi à. Nếu phiền não vì chuyện suy nghĩ thì đương nhiên là định tự làm bà chủ rồi. Muốn làm gì thì làm, ai có thể quản được cô chứ. Tạm thời định mở lớp ra sư, dạy thêm cho một vài đứa trẻ có thành tích. Không quá lý tưởng, cho chúng một môi trường học và khả năng khác. Đến lúc đó tôi sẽ tuyển một vài sinh viên đại học Vân và các trường đại học gần đây làm giáo viên cho một vài người có điều kiện gia đình không quá tốt hoặc người muốn tự tôi luyện bản thân một cơ hội kiếm tiền. Đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của Lâm Tố Mỹ, có thể thực hiện hay không vẫn chưa biết được. Không tệ, đây vẫn chỉ là tạm thời thôi à. Vâng, tạm thời. Lâm Tố Mỹ cười nói, nếu không có cơ hội thì như vậy, nếu có cơ hội, vậy thì phải chơi lớn hơn.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 Cho nên khi Lâm Tố Mỹ hỏi riêng Thẩm Thanh và Thư Ngôn, xem họ có bằng lòng làm giáo viên ở lớp ra sư vào cuối tuần không, đầu tiên Thẩm Thanh và Thư Ngôn sốc, sau đó mới hướng hở đồng ý, phản ứng của họ hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lâm Tố Mỹ. Dẫu sao trước đây lúc hay tiên cô ra ngoài làm bán thời gian, họ đã hâm mộ như thế và nghĩ nếu có cơ hội làm bán thời gian để kiếm tiền, thì sẽ cực kỳ vui rồi. Thẩm Thanh và Thư Ngôn lập tức đồng ý.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 Vừa thấy mới mẻ mà lại khó tin Sau đó đồng nghiệp của đồng nghiệp cũng biết đến tin tức này Lâm Tố Mỹ vốn đắn đo xem có cần tuyên truyền chút không Đâu biết Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh lại giúp đỡ hết mình như thế Cứ vậy, Vua Sa Sa và Phương Tiểu Linh đều dẫn theo mấy tốt người đến hỏi thăm tình hình Lâm Tố Mỹ cũng vội vàng chuẩn bị Nói về tình hình của lớp ra sư cho mọi người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 Nước mắt cho nên Tiểu Mỹ, em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị. Không sao. Lâm Tố Mỹ khẽ thở vào một hơi, gầy rồi. Nước mắt Tô uyển chào ra không ngừng. Tiểu Mỹ, em và Ngô Thanh Thụ chia tay rồi. Chị cứ về nhà trước, đợi chị quay lại, em và chị lại tám chuyện tiếp. Lần này ấy mà, em sẽ kể cho chị nghe chuyện tám nhảm về bản thân em. Tô uyển muốn cười, xong lại cười ra nước mắt. Lâm Tố Mỹ không nhìn được, cũng rơi nước mắt cùng Tô uyển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 Chân dẫm đôi giày ra bóng lộn, trên eo rắc một chiếc di động đại ca đại. Lâm Tố Mỹ bị hình tượng người có tiền trong đầu mình trọc cho vui vẻ. Sau đó cô nghĩ lại, bây giờ hẳn là vẫn chưa có đại ca đại. Sau đó xuống xe, từ xa, Lâm, Tố Mỹ đã nhìn thấy tà trường du. Anh mặc một bộ quần áo thường ngày, chân không đi giày ra mà là một đôi giày phổ thông.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 Điều anh nghĩ là tóc cô rốt cục đã từng uống chưa? Trên huyện khá thịnh hành trò uống tóc, các cô gái uống tóc thành những lọn xoăn, có cảm giác rất thời thượng. Anh cảm thấy hơi giống đã uống, nhưng hình như lại hơi không giống. Nếu lâm tố mị biết được suy nghĩ của anh, cô nhất định sẽ nói cho anh biết đáp án, không? Hề uống. Sau này uống tóc nhộm tóc đều là hành vi có hại cho sức khỏe. huống hồ bây giờ đang là lúc trang thiết bị hay nguyên vật liệu còn chẳng bằng sau này.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 Rất nhiều quốc gia, có người của một vài quốc gia thực ra trong không khác mấy với người nước mình, mà có người của một vài quốc gia trong khác hoàn toàn chúng ta, thường là ba kiểu, người ra vàng người da trắng người da đen. Lâm tố Mỹ lại chia theo địa lý, sau đó phát hiện mọi người trông đều nghịch ra, có điều ánh mắt họ nhìn cô lại sáng giật. Tiểu Mỹ, những điều này em đều học ở trường à. Có người hiếu kỳ hỏi, lâm tố Mỹ bị hỏi thì cũng hơi sững ra, nhưng vẫn gật đầu, vâng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 Lâm Tố Mỹ phát hiện cảm, rác cầm vô lăng căn bản không thoải mái như trong tưởng tượng, trong tưởng tượng hẳn là trơn chu mượt ma, khá tự do, song hiện thực lại là luôn bị bó buộc, cô chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, nhất là khi tạ trường du nhắc nhở không đủ kịp thời, ngay sau đó cô lái vào một cái hố lớn, xe sốc nảy mạnh, lòng bàn tay Lâm Tố Mỹ ướt mồ hôi, hình như cô đã có lỗi với những người ngồi sau rồi.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 Lâm Bình và Lâm An uống ngà ngà say, Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du đưa họ đến quán trọ của Tà Trường Du nghỉ ngơi. Dẫu sao đó cũng là sản nghiệp của anh, họ nghĩ ở đó chỉ là chuyện giải quyết trong một câu nói mà thôi. Sau khi thu xếp cho Lâm Bình và Lâm An ổn thỏa, Lâm Tố Mỹ mới đi tìm Tà Trường, Bình để nói về chuyện của Lâm Bình và Lâm An. Tà Trường Bình chẳng mảy may suy nghĩ mà đồng ý ngay, còn muốn trả lương nữa. Lúc này Tà Trường Du cũng có mặt.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 Tạ Trường Bình lườm cháy mắt hừ một tiếng Sau đó nhìn Lâm Tố Mỹ Được không vấn đề gì Thuận đường ấy mà Chẳng có gì sức Lâm Tố Mỹ vẫn cảm thấy quá làm phiền họ Nghĩ lần sau trở về phải mang chút đồ mới lạ cho họ Bởi vì bây giờ họ không thiếu tiền Thứ họ có thể ưng ý ắc là những thứ hiếm lạ quý giá Tiếp đó Lâm Tố Mỹ muốn đến tiệm rèn xem tình hình làm kệ sắt Chuyện này còn khiến cô ngài hơn Muốn có được sắt cũng không dễ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 Tà Trường Bình cực kỳ đắn đo, chị không thể nào tưởng tượng được rằng có một ngày mình sẽ nhìn thấy Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Ru, yêu đương mùi mẫn, thậm chí còn lén hôn nhau như những cặp nam nữ khác. Ôi trời ơi, chị nghĩ thôi da đầu chị đã tê dài rồi. Không phải bài xích, nhưng cũng không mấy tán đồng và công nhận. Tiểu Mỹ, gái ngày ngày nhìn lũ trẻ chết bầm này ăn, tụi nó có gì đẹp chứ, chẳng lẽ gái cũng muốn kết hôn sinh. Con rồi à? Tà Trường Bình càng nghĩ càng kinh ngạc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 Bởi vì chị đột nhiên phát hiện một chuyện khá nghiêm trọng, nếu bản thân chị rất để tâm đến việc người đàn ông khác đối tốt với chị la bởi nhà chị bây giờ khá giả, bởi vì mối quan hệ với tà trường ru, vậy thì liệu tiểu Mỹ có để tâm đến việc người khác thích con bé, cũng chỉ vì thích khuôn mặt của nó hay không? Hử, lâm tố Mỹ quấn quấn tóc mình, da, hiệu bảo tà trường bình tiếp tục, Bấy giờ tà trường bình mới cười, dẫu sao chị cũng cảm thấy người có diện mạo đẹp trời sinh đã khiến người ta chú ý. Không tin thì gái nhìn Tạ Trường Du và Quách Chí Cường cùng ra ngoài mà xem, người nhìn Tạ Trường Du chắc chắn nhiều hơn nhìn Quách Chí Cường, gái đừng có cười, không phải chị đang khen thằng em chị đâu, mà đó chính là sự thật, đương nhiên ý chị cũng không phải là nói Quách Chí Cường không đẹp, gái còn cười nữa hả? Lâm Tố Mỹ che miệng mình, xin lỗi nhé, em không nhìn được. Lúc này, Tạ Trường Du cũng khẽ quay người, thờ ơ nhìn qua, dáng người anh cao thẳng đứng ở đó.